20. Pham nhận thấy sự tĩnh lặng ở khu văn phòng trên phố Bon của Sô vẫn bị quấy nhiễu vào tối thứ ba như hôm nay. Mặc dù đã làm việc tại nhà đấu giá London 2 tuần lễ, nhưng cô ta vẫn không quen được với tòa nhà này. Mỗi âm thanh tiếng ro ro của mấy ngọn đèn trên đầu, tiếng nhân viên an ninh kéo các cánh cửa để kiểm tra chắc chắn chúng được khóa chưa, tiếng cười xa xa vọng lại từ TV đều làm cô giật nảy, là người thâm niên ít ỏi trong bộ phận. Nên phe phải chịu trận đợi tiến sĩ Bimo đến sau cánh cửa khóa chặt. Civia, cấp trên giám sát của cô. Đã cứng rắn yêu cầu phải có ai đó gặp người đàn ông này sau vài tiếng. Phe nghi ngờ yêu cầu này sai nguyên tắc nhưng là một người còn chân ướt chân ráo trong công việc này cô chẳng thể làm gì hơn ngoài một sự phản đối yếu ớt, dĩ nhiên cô sẽ ở lại. Ông ấy sẽ có mặt ở đây lúc 7 giờ, Civia nói một cách xoa dịu. Ngón tay vân vê chuỗi ngọc trai trước khi nhặt lên mấy tấm vé xem ba lê trên bàn làm việc. Hơn nữa, cô cũng chẳng đi đâu nữa đúng không, Sylvia đã đúng. Phem chẳng đi đâu nữa cả, nhưng ông ta là ai? Phem hỏi. Đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp lẽ. Nhưng Sylvia trông như bị lăng nhục vậy, ông ta từ ốc phóp đến và là một khách hàng quan trọng của công ty. Đó là tất cả điều cô cần biết, Sylvia đáp. Sô thi hãnh diện về sự cẩn mật của mình, hay cô đã bỏ lỡ phần đó trong kỳ huấn luyện hả, và vậy nên phe vẫn ngồi ở bàn làm việc. Cô ngóng đợi thời khắc 7 giờ hẹn ước kia. Để cho qua thời gian, cô xem các file tài liệu tìm hiểu thêm về người đàn ông này. Cô không thích gặp một người mà không biết tí ti gì về tiểu sử của họ. CVA có lẽ nghĩ tất cả những gì cô cần là tên và một chút hiểu biết mơ hồ về phẩm chất của ông ta. Nhưng Phem biết chuyện đó khác cơ. Mẹ cô đã dạy cô thứ lợi khí quý giá như thông tin cá nhân có thể tạo nên điều gì khi vận dụng với những vị khách trong các bữa tiệc con tai và các bữa ăn tối trang trọng. Phem không thể tìm được ngài uy mò nào trong hồ sơ dữ liệu của sô thi, tuy nhiên, mã số khách hàng của ông ta dẫn tới một tấm thẻ giản dị trong một ngăn tủ tài liệu được khóa kín đề. Gia đình Ye Clemon hỏi ngài chủ tịch, vào lúc 9 giờ kém 5, cô nghe thấy tiếng ai đó ngoài cửa. Giọng nói của một người đàn ông đang cộc cằn như đầy nhạc tính một cách kỳ lạ, đây là việc làm viễn vông thứ ba bà cử cháu đi làm trong nhiều ngày nay rồi đấy, Isabelle. Làm ơn cố nhớ rằng cháu cũng có việc để làm. Hãy cử Alan đi vào lần tới. Một khoảng ngừng ngắn. Bà nghĩ cháu không bận ư. Cháu sẽ gọi lại cho bà sau khi thấy chúng. Người đàn ông thốt ra một tiếng chửi thề bị kìm nén lại. Vì chúa, hãy bảo trực giác của bà nghĩ giải lao đi. Tiếng người đàn ông đó nghe thật lạ, nửa Mỹ nửa Anh, trọng âm không gãy góc mạch lạc của anh ta gợi cho người ta thấy đây không phải là thứ ngôn ngữ duy nhất anh ta biết. Cha của Phem làm trong bộ ngoại giao của nữ hoàng, và giọng ông mơ hồ như thế, như thể ông là người của tứ phương, tiếng chuông reo, lại một hồi âm thanh nhức ốc khác khiến cô ngần ngại, bất chấp thực tế là Phem đang mong đợi cuộc gặp này. Cô rời khỏi bàn làm việc sải bước qua phòng. Cô đang đi một đôi giày cao gót đen. Nó đáng giá cả gia tài nhưng làm cho cô trông cao hơn và phê thầm nhũ với mình, uy quyền hơn nữa. Đó là một mánh cô học được từ CVR trong lần phỏng vấn đầu tiên khi cô đi một đôi đế bệt. Sau đó cô thề không bao giờ xuất hiện trong dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu. Một lần nữa, cô nhìn qua mắt thần thấy một cái trán miệng màng, một mái tóc vàng nhét nhác và một cặp mắt xanh lam sáng ngời. Chắc chắn đây không phải tiến sĩ Whitmore, một tiếng gõ nhẹ đột ngột trên cửa làm cô giật mình. Cho dù người đàn ông này là ai đi nữa, anh ta cũng không hề lịch sự. Bực bội, Phem dập một nút trên máy liên lạc nội đàm. Vâng. Cô nóng nảy nói, má cất Pipmore đến đây để gặp M.S. Top, Phem nhìn qua mắt thần lần nữa. Không thể nào. Người trẻ thế này đảm bảo sẽ thu hút sự chú ý của Sylvia. Tôi có thể xem nhận dạng nào đó không? Cô quả quyết, Sylvia đâu rồi? Đôi mắt xanh lam nheo lại, đi xem ba lê. Vở Coppelia, tôi tin là thế. Vé của Sylvia là hạng nhất trong rạp, sự khoa trương tuyên bố đẳng cấp thương gia. Người đàn ông ở bên kia cánh cửa đập đánh bẹp cái thẻ ID vào mắt thần. Phen giật lùi lại. Ông có thể vui lòng lùi sau một bước không? Tôi không thể nhìn thấy gì ở khoảng cách đó. Tấm thẻ dịch chuyển ra xa cánh cửa vài cm, được chưa, cô Taylor, cô Taylor? tôi đang bận tấm thẻ biến mất thay vào đó là cặp đèn hiệu màu xanh lam phem lại rụt lùi trong sự ngạc nhiên nhưng khi đó cô đã nhận rõ tên trên tấm thẻ và tư cách pháp lý của anh ta đối với một dự án nghiên cứu ở oxford đó là tiến sĩ whitmore một nhà khoa học thì có chuyện làm ăn gì liên quan tới so thi chứ phem mở chốt cửa ngay khi tiếng cách vang lên whitmore đã luồn tiến vào anh ta mặc như trong một câu lạc bộ ở Soho quần dinh đen Áo phong U2 màu xám phong cách cổ điển, một đôi giày thể thao cao cổ hiệu Conver lố bịch, cũng màu xám. Một sợi dây da vòng quanh cổ. Một nắm đồ trang trí có lai lịch không rõ ràng và không mấy đáng giá treo lủng lẳng trên đó. Phêm vuốt phẳng đường viền chiếc áo cánh màu trắng tinh sạch sẽ không chê vào đâu được của mình và nhìn anh ta vẻ giận dữ, cảm ơn, biết nói, đừng gần cô hơn mức xã giao lịch sự bình thường. CVR có để lại một gói hàng cho tôi. Ngài sẽ ngồi xuống chứ, tiến sĩ Wittmore. Cô ra hiệu về phía cái ghế trước bàn làm việc của mình, đôi mắt xanh lam của Wittmore di chuyển từ cái ghế sang cô. Tôi phải ngồi ư. Chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tôi chỉ đến đây để chắc chắn rằng bà nội tôi không nhầm lẫn giữa ngựa vàng và ngựa thường thôi, gì cơ. Phêm nhích dần từng bước về phía bàn làm việc. Có một nút báo động dưới mặt bàn, bên cạnh ngăn kéo. Nếu người đàn ông này tiếp tục cư xử bậy bạ, cô sẽ dùng đến nó, gói hàng. Whitmore vẫn nhìn chằm chập vào cô. Có một tia thích thú ánh lên trong đó. Phem nhận ra tia nhìn đó và khoanh hai tay phía trước nhằm làm nó đổi hướng. Anh ta chỉ vài cái hộp được lót đệm trên bàn làm việc mà không nhìn nó. Tôi đoán là cái đó, làm ơn ngồi xuống, tiến sĩ Whitmore. Đã qua giờ đóng cửa lâu rồi, tôi đã mệt rồi. Mà vẫn còn có giấy tờ công việc cần điền đầy đủ thì tôi mới có thể để ông kiểm tra bất cứ thứ gì CVA đặt trong đó. Phem với tay lên trà xác sau gáy. Đến trẹo cả cổ vì cứ ngước lên nhìn anh ta. Hai cánh mũi uyết mo phập phồng, đồng tử mắt giãn ra. Phem nhận thấy lông mi của anh ta đậm màu hơn mái tóc vàng, dài và dày hơn cả của cô. Bất cứ người phụ nữ nào cũng sẵn sàng giết người để có bộ lông mi như thế. Tôi thật sự nghĩ tốt hơn hết cô nên đưa tôi chiếc hộp và để tôi làm theo cách của mình, cô Taylor. Giọng nói cộc càng thốt lên, rằng lại thành một lời cảnh cáo, dù phê không hiểu lý do vì sao. Anh ta sắp làm gì đây, đánh cắp chiếc hộp ư. Một lần nữa cô cân nhắc đến hệ thống báo động nhưng nghĩ kỹ hơn. CVR sẽ giận điên nếu cô xúc phạm một khách hàng bằng cách gọi nhân viên an ninh, thay vào đó phê bước tới bàn, cầm lên một tờ giấy và cây bút. Quay lại dưới nó cho vị khách. Tốt thôi. Tôi lấy làm vui mừng đình chỉ lại vụ này nếu ngài thích. Tiến sĩ Whitmore, mặc dù nó là một thỏa thuận không mấy, dễ chịu, đó là lời đề nghị tốt nhất tôi có được dạo gần đây đấy. Khóe miệng Whitmore giật giật. Nếu chúng ta thông qua quy trình này theo như cách của Hoi, tôi nghĩ cô nên gọi tôi là má cớt, Hoi ư. Phem đỏ mặt vương thẳng người lên hết mức. Whitmore không phải đang nghiêm túc. Tôi không nghĩ ông ấy làm việc ở đây, tất nhiên tôi không hy vọng điều đó. Anh ta nguyệt ngoạc ký. Edmond Hoi đã chết từ năm 1769 rồi, tôi mới đến so thi. Anh hẳn sẽ thứ lỗi nếu tôi không hiểu ngụ ý của ông. Phem khịt mũi. Một lần nữa cô lại ở quá xa nút báo động ẩn dưới mặt bàn để có thể dùng đến nó. Whitmore có lẽ không phải trộm, nhưng cô bắt đầu nghĩ hắn ta bị điên, bút của cô đây, má cất lịch sự nói. và mẫu điền của cô đây. Được chưa? Anh ta dựa gần hơn. Tôi làm chính xác những gì cô yêu cầu. Tôi cư xử rất đứng đắn đấy nhé. Cha tôi đã đảm bảo điều ấy, phêm đón lấy bút và tờ giấy từ anh ta. Khi làm thế, các ngón tay cô trà vào mu bàn tay uy tem. Sự lạnh lẽo của nó khiến cô rùng mình. Một con dấu riêng bằng vàng nặng nề trên ngón tay út của anh ta. Cô để ý thấy. Nó trông như từ thời Trung Cổ, nhưng chẳng có ai lại đi dạo quanh London với một chiếc nhẫn quý hiếm giá trị như thế trên tay. Nó chắc chắn là đồ nhái, dù là một món đồ nhái tốt, cô kiểm tra mẫu điền khi quay lại bàn làm việc. Dường như tất cả đều đúng trình tự, và nếu người đàn ông này có là một tên tội phạm nào đó đi nữa, điều này sẽ không làm cô ngạc nhiên chút nào, thì ít nhất cô cũng sẽ không bị buộc tội phá vỡ các quy định. Pham nâng nắp chiếc hộp lên. Chuẩn bị dân nộp nó cho tiến sĩ Whitmore quái dị kiểm tra. Cô hy vọng sau đó có thể về nhà, ồ. Giọng cô đầy vẻ kinh ngạc. Cô đã tưởng sẽ thấy một chiếc vòng cổ kim cương huyền thoại hay một bộ ngọc lục bảo chạm lộng cầu kỳ kiểu cách theo phong cách Victoria, thứ gì đó mà bà của cô sẽ thích. Thay vào đấy chiếc hộp lại chứa hai bức tiểu họa hình ô vang, được đặt trong khuôn nhung được tạo dáng bao khít hoàn hảo lấy đường mép của chúng và bảo vệ chúng khỏi bị hư hại. Một của người phụ nữ có mái tóc dài vàng kim ánh đỏ. Một chiếc cổ áo xếp nếp đóng khung lấy khuôn mặt trái xoan của cô ấy. Đôi mắt màu xanh nhạt của cô ta nhìn thẳng vào người xem với vẻ trấn an điềm tĩnh và khuôn miệng cong lên trong một nụ cười dịu dàng. Nền phía sau là màu xanh lam chói lọi thường thấy với một tác phẩm của thợ vẽ Nicolas Hewlett thời Elizabeth. Bức tiểu họa kia miêu tả một người đàn ông với mái tóc đen rối bời chảy ngược từ trán ra sau. một bộ râu lộn xộn và bộ ria mép khiến ông ta trông trẻ hơn cái tuổi mà đôi mắt đen lấy gợi nên chiếc sơ mi vải lanh cũng mở cổ làm lộ ra da thịt trắng mịn như sữa hơn cả chiếc áo những ngón tay thon dài cầm một món trang sức có vẻ là từ một sợi dây chuyền dày phía sau người đàn ông những ngọn lửa vàng ống đang cháy đượm bệnh xoắn vào nhau một biểu tượng của đam mê một hơi thở nhẹ phả vào làm tai cô ngứa ngáy chúa linh thiêng quýt trông như nhìn thấy ma Chúng tuyệt đẹp, phải không? Đây hẳn là bộ tiểu họa vừa mới đến. Một cặp vợ chồng già ở Soshi tìm thấy chúng được giấu sau chiếc tủ buffet bằng bạc của họ khi họ đang tìm chỗ cất vài món đồ mới. Cva tính toán chúng sẽ kiếm được giá hời, ồ, không nghi ngờ gì điều đó cả. Má cất ấn một nút trên máy điện thoại cầm tay, OUI. Một giọng nói độc đoán bằng tiếng Pháp ở đầu dây bên kia. em nghĩ đây là vấn đề rắc rối với điện thoại cầm tay. Mọi người quát thép vào đó, và bạn không có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện riêng tư, bà đã đúng về những bức tiểu họa, gờ răng, mè, một âm thanh tự mãn thoát ra từ chiếc điện thoại. Liệu giờ ta đã có được sự chú ý hoàn toàn của cháu chưa, má cất, không? Và tạ ơn Chúa về điều đó. Sự chú ý hoàn toàn của cháu không tốt cho bất cứ ai cả. Whitmore đưa mắt nhìn phe và mỉm cười. Người đàn ông này thật quyến rũ, Pham miễn cưỡng thừa nhận. Nhưng cho cháu vài ngày trước khi bà lại bắt cháu làm một việc vạch khác. Chỉ là bà sẵn sàng trả bao nhiêu cho chúng, hay cháu không nên hỏi, n import query, giá cả không thành vấn đề. Những lời này khiến các nhà đấu giá đều vui sướng. Pham nhìn chầm chầm xuống mấy bức tiểu họa. Chúng thật sự phi thường, Bidmore và bà anh ta kết thúc cuộc trò chuyện. Và các ngón tay của anh chàng ngay lập tức bay lướt trên chiếc máy điện thoại. Gửi đi một tin nhắn khác, Hewlett tin rằng các bức tiểu họa chân dung của ông ấy ngắm nhìn đẹp nhất trong sự riêng tư, phêm tư lự nói ra. Ông ấy cảm thấy nghệ thuật hội họa đặt quá nhiều những bí mật phô bày ra ngoài. Anh có thể thấy lý do vì sao? Hai người này trông giống như họ nắm giữ tất cả mọi bí mật vậy, cô đúng ở điểm đó đấy, má cất lẩm bẩm. Gương mặt anh ta ở rất gần. tạo cho Phem có cơ hội quan sát đôi mắt anh ta kỹ hơn. Chúng xanh hơn là cô lần đầu nhận thấy, thậm chí xanh hơn cả màu khoáng chất azurite, màu xanh biên biếc làm đậm thêm sắc màu mà Hewlett đã dùng, chung điện thoại reo. Khi Phem với lấy máy điện thoại để trả lời, cô nghĩ bàn tay anh ta vừa lướt xuống. Chỉ trong thoáng chốc thôi, tới eo của cô, hãy đưa người đàn ông đó mấy bức tiểu họa của anh ta, Phem. Là Sylvia, tôi không hiểu, cô điếng người đáp. Tôi không có thẩm quyền, anh ta đã mua toàn bộ chúng. Nguyên tắc của chúng ta là lấy được giá cao nhất có thể cho các món hàng. Chúng ta đã làm thế. Nhà ta Vân sẽ có khả năng trải qua nhiều mùa thu ở môn tờ các lô nếu họ muốn. Và cô có thể nói với má cất rằng nếu tôi lỡ mất vở diễn dance jeffit, yeah, thì tôi sẽ tận hưởng lô ghế của gia đình anh ta vào các buổi diễn của mùa kế tiếp nhé. CVA ngắt máy Căn phòng im ắng. Ngón tay má cất quyết mò dịu dàng đặt trên khung vàng bao quanh bức tiểu họa của người đàn ông. Nó trông như một cử chỉ nhung nhớ, một nỗ lực kết nối với ai đó đã qua đời từ lâu và ẩn danh, tôi hầu như tin rằng, nếu tôi nói chuyện, ông ấy có thể nghe thấy tôi, má cất nói vẻ khao khát, có điều gì đó đã sụp đổ, phêm không thể xác định đó là gì, nhưng thứ đặt cọc ở đây còn hơn cả việc thu về được hai bức tiểu họa của thế kỷ 16 này, bà của anh chắc phải có một tài khoản ngân hàng dồi dào lắm. Tiến sĩ Whitmore Để ra tay hào phóng trả cho hai bức chân dung không thể nhận diện từ thời đại Elizabeth này. Vì anh cũng là khách hàng của Sothi, tôi cảm thấy mình nên nói cho anh biết rằng anh chắc chắn đã trả hớ cho món hàng này. Một bức chân dung của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất từ thời kỳ này có thể lên tới 6 con số với những người mua hợp lý trong căn phòng, nhưng không phải những bức này. Xác định nhân dạng của người mẫu quyết định giá cả như thế. Chúng ta không bao giờ biết được họ là ai. Không thể biết được sau bao nhiêu thế kỷ mờ mịt. Tên tuổi là quan trọng, đó chính là điều bà tôi nói đấy. Vậy thì bà ấy ý thức được rằng không có kết luận xác đáng thì giá trị của những bức tiểu họa này sẽ có thể không bao giờ tăng lên được. Thật ra, má cất nói. Bà tôi không cần phải lấy lại phần đầu tư của mình. Và Isabelle sẽ thích hơn nếu không ai khác biết họ là ai, phêm tao mày trước luận điệu kỳ quái này. Có phải bà anh ta nghĩ bà ấy đã biết rõ rồi không, thật vui được thực hiện vụ mua bán với cô, Phem. cho dù chúng ta có đình chỉ lại. Lần này, má cất ngừng một lát, nở nụ cười quyến rũ của anh ta. Cô không phiền tôi gọi cô là Phem chứ, Phem có thấy phiền. Cô bực bội xoa cổ, gạt mái tóc đen dài chấm vai sang một bên. Ánh mắt má cất nấn ná trên đường cong bả vai cô. Khi cô không đáp lời, anh chàng đóng hộp lại. Kẹp hai bức tiểu họa dưới cánh tay, và quay đi, tôi muốn mời cô bữa tối, anh ta ôm tồn nói, dường như chả ý thức được những dấu hiệu không thích thú gì rõ rành rành của Phe. Chúng ta có thể ăn mừng vận may của nhà ta vơn, cũng như phần hoa hồng đáng kể mà cô sẽ được chia với Sylvia. Sylvia ư. Chia hoa hồng ư. Miệng Phe há hốc không tin. Cơ hội xếp cô làm một điều như thế còn ít hơn không? Nét mặt má cất sầm lại. Đó là một điều kiện của thỏa thuận. Bà tôi sẽ không có nó theo bất cứ cách nào khác. Giọng anh ta cộc cằn. Ăn tối chứ? Tôi không đi ra ngoài với đàn ông lạ sau khi trời tối, vậy thì tôi sẽ đề nghị cô ra ngoài ăn tối vào ngày mai, sau khi chúng ta đã ăn trưa. Một khi cô đã dành 2 giờ đồng hồ làm quen với tôi, thì tôi sẽ không còn xa lạ nữa. Ồ, anh sẽ vẫn xa lạ, phem lẩm bẩm, và tôi không đi ăn trưa. Tôi ăn tại bàn làm việc. Cô nhìn đi nơi khác trong sự bối rối. Có phải cô đã nói phần đầu hơi lớn tiếng không? Tôi sẽ đón cô đi ăn một bữa, má cất nói, nụ cười rộng mở hơn. Tim phêm trùng xuống. Cô đã nói hơi lớn tiếng mất rồi. Và đừng lo, chúng ta sẽ không đi xa đâu, tại sao không? Anh ta nghĩ cô sợ anh ta ư hay không thể theo kịp sải chân của anh ta. Chúa ơi, cô ghét việc mình thấp bé. Tôi chỉ muốn cô biết rằng cô có thể mang những đôi giày kia một lần nữa mà không sợ gãy cổ thôi, má cất ngay thơ đáp. Ánh mắt anh chàng chậm rãi di chuyển từ ngón chân cô lên tới đôi giày gót thấp da đen. Nấn ná ở hai mắt cá chân của cô, rồi trường lên đường công nơi bắp chân cô. Tôi thích chúng, người đàn ông này nghĩ mình là ai chứ? Anh ta cư xử như một tay chơi thế kỷ 18. Phe bước những bước quyết đoán về phía cửa. Hai gót giày của cô tạo nên những tiếng cành cạch lạnh lùng thỏa mãn. Cô ấn nút mở khóa và giữ cánh cửa mở ra. Má cất thúc lên một âm thanh tán thưởng trong khi sải bước về phía cô, tôi không nên tiến tới quá mức. Bà tôi không tán thành điều đó cũng nhiều gần bằng không tán thành việc cắt đứt một thỏa thuận mua bán. Nhưng đây là một chuyện, quen. Quyết mò cuối thấp cho tới khi môi anh ta chỉ cách tay cô vài phân và hạ giọng xuống thành một lời thì thầm. Không thích những người đàn ông đưa cô ra ngoài ăn tối và có lẽ quay trở về căn hộ của cô để làm gì đó tiếp theo, sự đúng mực và thái độ hành xử đức hạnh của cô không làm tôi sợ đâu. Ngược lại là đằng khác. Và tôi không thể ngăn mình tưởng tượng cô sẽ thế nào khi sự kiểm soát lạnh lùng đó tan chảy hết, Phem thở hắt ra, má cất cầm lấy tay cô. Môi anh ta áp lên da thịt cô trong khi nhìn chăm chú vào mắt cô. Ngày mai nhé! Và hãy đảm bảo cánh cửa khóa lại phía sau tôi. Cô đã gặp đủ rắc rối rồi. Tiến sĩ Uyết Mò bước lùi ra khỏi căn phòng, tặng cô một nụ cười chói lóa khác, quay người, khuyết sáo rồi đi khuất khỏi tầm mắt. Bàn tay phê run rẩy. Người đàn ông đó, người đàn ông lạ lùng không tuân theo nghi thức xả giao đúng mực và đôi mắt xanh đến kinh ngạc, đã hôn cô. Ngay tại chỗ làm của cô. Không được sự chấp thuận của cô, và cô đã không tác anh ta. Điều mà những cô gái có giáo dục tử tế của các nhà ngoại giao được dạy phải làm, cô quả thực gặp rắc rối rồi, 21, liệu tôi có đúng không khi gọi bà, Gudi An -sop. Susan vặn vẹo hai bàn tay trong chiếc tạp dề của mình và nhìn tôi một cách lo lắng. Tôi gần đây được cử đến nhà bà ấy, bà ta yếu ớt nói. Nếu tôi đã, nhưng cô đã không đi, Susan. Gudi An quá già và gầy gò đến nỗi làn da bà ta như bám dính vào xương hai bàn tay và cổ tay. Giọng bà phù thủy chân thành đến kỳ lạ đối với những người quá yếu đuối dễ bị cám dỗ, tuy vậy, sự thông minh ánh lên trong mắt bà ta. Người đàn bà này có lẽ đã thọ tới 80 tuổi rồi, nhưng không ai dám bảo bà ấy ốm yếu nhu nhược cả, giờ Gudi An Shop đã đến, căn phòng chính trong căn hộ của nhà no Mân đầy ắp người. Sau một chút miễn cưỡng su sang đã đồng ý cho Matthew và Pierre đứng ngay bên trong cánh cửa. Miễn là họ không chạm vào bất cứ thứ gì. Geoffrey và Jon thì phân chia sự chú ý của mình vào mấy ma cà rồng và chú gà con, giờ nó đang an toàn nằm ổ trong cái mũ lưỡi chai của Jon cạnh lò sưởi. Bộ lông của nó đang bắt đầu trở nên tơ xốp trong không khí ấm áp và ân phước, nó đã ngừng kêu chiếp chiếp. Tôi ngồi trên một cái ghế đẩu bên lò sưởi cạnh Gudi Ansop, người đang chiếm dụng chiếc ghế bành duy nhất trong căn phòng, để ta nhìn cô cái nào, Diana. Khi Gudi Ansop vươn tay hướng tới mặt tôi, Y như bà quá bi tân và champi đã làm, tôi bèn co rúng người lại. Bà phù thủy dừng lại cau mày. Vì thế, con gái, một phù thủy ở Pháp đã cố độc trên da tôi. Nó có cảm giác như những con dao nhỏ vậy, tôi nhỏ giọng giải thích, nó sẽ không hoàn toàn dễ chịu kiểm tra gì thế. Nhưng nó đáng lẽ không đau đâu. Các ngón tay bà khám phá từng đường nét của tôi. Hai bàn tay bà lão mát dịu và khô ráo. Các mạch máu nổi rõ trên làn da đồi mồi và hoàng nguèo trên những khớp xương. Tôi thấy một cảm giác hơi tọc mạch thái quá, nhưng không có gì giống như đau đớn mà tôi đã trải nghiệm với hai bàn tay của Cham Ti. bà lão hít thở khi chạm vào làn da miệng màng trên trán tôi. Con mắt phù thủy của tôi, thứ đã xa vào trạng thái y trệ đáng thất vọng vào khoảnh khắc su sang và Annie tìm thấy tôi cùng với chú gà con, đã mở ra hoàn toàn. Woody Ansop là một phù thủy hiểu biết đáng nể. Nhìn vào con mắt thứ ba của Gudi Ansop, tôi bị ném lao vào một thế giới sắc màu. Cố gắng hết mức tôi có thể, những mạng sợi dệt tư sáng từ chối phân giải thành điều gì đó có thể nhận dạng được, mặc dù tôi một lần nữa cảm thấy viễn cảnh dày vò mà chúng có thể bị dùng đến theo cách nào đó. Sự tiếp xúc của Gudi Ansop trâm trang nho nhói như thể bà thăm dò cơ thể và tâm trí tôi bằng thị giác thứ hai của bà, năng lượng ép ra xung quanh bà trong một sắc vàng cam nhún đỏ tí. Trong trải nghiệm hữu hạn của tôi, không có ai từng biểu lộ sự kết hợp màu sắc đặc biệt thế. Bà lão một chốc lại tặc lưỡi, thốt ra một hai âm thanh tán thành. Bà ta là một kẻ lạ lùng, đúng không ạ? Jeffrey thì thầm, ngó qua vai Gudi Ansoff, Jeffrey. Susan thở gấp, xấu hổ trước hành vi của cậu con trai. Bà Roi nếu con vui lòng nhớ, được rồi, bà Roydon là một kẻ lạ lùng, Jeffrey nói. không hề tỏ ra hối lỗi cậu nhóc chống hai tay vào đầu gối và cúi gần lại cháu thấy được gì jeffery trẻ tuổi gudi ansop hỏi bà ấy bà roydon là tất cả sắc màu của cầu vồng con mắt phù thủy của bà ấy màu xanh lam mặc dù phần còn lại của bà ấy màu xanh lá cây giống nữ thần và tại sao lại có một cái vành màu đỏ đen ở đó ạ jeffery chỉ vào trán tôi đó là dấu ấn của uýp gudi ansop nói Đưa ngón tay xoa lên nó. Nó cho chúng ta biết bà ấy thuộc về gia đình ông Roydon. Đông. Bất cứ khi nào cháu nhìn thấy cái này, Jeffrey ạ, và nó khá là hiếm đấy. Cháu phải để ý nó như một sự cảnh báo. Quất đã tạo ra nó sẽ không hài lòng nếu cháu đụng chạm vào sinh vật máu nóng mà hắn đã tuyên bố quyền làm chủ, nó có đau không ạ? Đứa nhỏ thắc mắc, Jeffrey. Susan lại gào lên. Đừng hỏi linh tinh làm phiền Gudi Ansop. Chúng ta sẽ đối mặt với một tương lai đen tối nếu lũ trẻ thôi không đặt câu hỏi nữa đấy. Susan, Gudi Ansop nhấn mạnh, máu của quốc có thể chữa lành, nhưng nó không gây hại. Tôi nói với cậu bé trước khi Gudi Ansop có thể trả lời. Không cần phải có một phù thủy trưởng thành khác dọa cho cậu bé sợ trước những gì nó không hiểu. Ánh mắt tôi chuyển tới Matthew, người có quyền tuyên bố về tôi còn sâu sắc hơn cả lời thề bằng màu của cha anh. Matthew sẵn lòng để cuộc kiểm tra của Woody Ansop tiếp tục vào lúc này nhưng mắt anh chưa bao giờ rời khỏi người phụ nữ đó. Tôi gom một nụ cười và miệng anh miếng chặt thêm đáp lại, "Ồ." Jeffrey thốt lên êm ái vui thích trước mẫu tin tức này. Bà có thể tạo ra gleam một lần nữa không, bà roi đông. Trước sự chán nản, các cậu bé nhớ nhung màn thi triển năng lượng phép thuật, Woody Ansop đặt một ngón tay xương sẩu lên vết lõm trên môi Jeffrey. Khiến cậu bé im lặng một cách hiệu quả. Ta cần nói chuyện với Annie bây giờ. Sau khi xong, người của ông Roi sẽ đưa cả ba đứa tới bờ sông. Khi cháu quay lại, cháu có thể hỏi ta bất cứ điều gì cháu thích. Matthew nghiêng đầu về phía cửa, và Pierre đón lấy trách nhiệm với hai chàng trai trẻ. Sau khi đưa mắt nhìn đề phòng về hướng bà lão, anh ta mang chúng xuống lầu đợi. Giống Jeffrey, Pierre cần vượt qua nỗi sợ hãi với các sinh vật khác người khác. Cô bé đâu rồi? Gudi An hỏi, ngoái đầu lại, Annie len lén tiến tới. Đây à, thưa Gudi, hãy nói cho chúng ta sự thật. Annie, Gudi An nói bằng giọng kiên quyết. Cháu đã hứa gì với Andrew bác cơ hờ, không gì cả, Annie lắp bắp, mắt chuyển hướng sang tôi, đừng nói dối, Annie. Đó là tội lỗi, Gudi An mắng. Nói ra đi. Cháu sẽ nhắn tin nếu ông Roi có kế hoạch rời London. Và cha hấp bác cử một người đến khi bà và ông vẫn còn trên giường để hỏi cháu chuyện đang diễn ra trong nhà. Lời lẽ của Annie ào ào tuôn ra. Sau khi nói xong, cô bé đưa hai tay bịt lấy miệng mình như thể không tin nổi đã tiết lộ nhiều đến thế. Chúng ta phải hành động theo từng chữ của thỏa thuận giữa Annie và hấp bác, nếu không phải tuân theo tinh thần của thỏa thuận đó. Gudi an sóc ngẫm nghĩ một lát. Nếu bà Roi Đông rời thành phố này vì bất cứ lý do nào... Annie sẽ đưa tin cho tôi trước. Hãy đợi một tiếng trước khi cháu cho hấp bác biết. Annie. Và nếu cháu nói một từ về những gì diễn ra ở đây cho bất cứ ai, ta sẽ yểm bùa trói buộc lên lưỡi cháu, một phù thủy 13 tuổi sẽ không thể hóa giải đâu. Annie trông kinh hãi trước viễn cảnh ấy. Đi nhập hội với mấy cậu nhóc đi, nhưng mở tất cả cửa ra vào và cửa sổ ra trước khi cháu rời khỏi nhé. Ta sẽ báo cho cháu khi đến giờ quay về. Nét mặt của Annie trong khi cô bé mở cửa chớp và cửa ra vào đầy vẻ hối lỗi và khiếp sợ, tôi gửi cho cô bé một cái gật đầu an ủi. Đứa bé tội nghiệp không đủ khả năng chống lại hấp bác và đã làm những gì phải làm để sống sót. Thêm một cái nhìn khiếp sợ hơn nữa về phía Matthew, người có thái độ lạnh lùng đối với cô bé một cách rất bản năng, cô gái rời đi, cuối cùng, ngôi nhà yên tĩnh, lùng không khí lùa vào xoay quanh mắt cá chân và bờ vai tôi, Matthew cất tiếng. Anh vẫn đứng dựa vào cánh cửa, bộ đồ màu đen hấp thụ ánh sáng ít ỏi trong căn phòng, bà có thể giúp chúng tôi không, Gudi Ansop. Giọng nói lịch sự nhã nhặn của anh chẳng hề giống với thái độ hành xử bề trên đối với bà quá bi tân, tôi tin là vậy, ông Roydon," đông, Gudi Ansop đáp, xin hãy thư giãn, Susan nói, ra hiệu Thiêu hướng tới chiếc ghế đẩu gần đó. Hỡi ơi, chẳng thể nào có chuyện một người đàn ông kích cỡ như Thiêu có thể thoải mái được trên một chiếc ghế đẩu ba chân nhỏ bé. nhưng anh vẫn dạng chân ngồi trên đó mà không phàn nàn gì. Chồng tôi đang ngủ trong phòng kế bên. Ông ấy không được phép nghe nói về ước, hay cuộc nói chuyện của chúng ta, Gudi An Sóc kéo tấm vải len xám và lanh có đính ngọc trai che cổ bà rồi rút các ngón tay ra, kéo theo thứ gì đó mong manh không thấy rõ. Bà phù thủy xuề bàn tay ra và đập nhẹ lên cổ tay mình thả ra một cái bóng vào phòng. Bản sao chính xác của bà đi vào phòng ngủ của Su Sang. đó là cái gì thế? Tôi hỏi, gần như không dám thở, hồn ma của tôi. Cô ấy sẽ canh chừng ông no mân và đảm bảo chúng ta không bị quấy rầy. Môi Gudi đi an mấp máy và luồng khí thoáng đã ngừng lại. Giờ thì cửa ra vào và cửa sổ đều đã được niêm kín, chúng ta sẽ không bị nghe lỏng nữa. Cô có thể thư giãn tập trung vào mục đích rồi. Su sang đây là hai câu thần chú có thể chứng minh tính hữu dụng đối với một ngôi nhà của gián điệp. Tôi mở miệng định hỏi Gudi An Sóc xem bà làm cách nào, nhưng chưa kịp thốt ra một tiếng, bà đã giơ tay lên và cười khúc khích, cô quá hiếu kỳ so với một phụ nữ trưởng thành đấy. Tôi sợ cô sẽ thử thách tính kiên nhẫn của Susan còn hơn cả Jeffrey nữa đấy. Bà lão ngồi ngã ra và quan sát tôi với nét mặt vui vẻ. Ta đã đợi cô lâu lắm rồi, Diana, cháu ư. Tôi nghi ngờ hỏi, không phải hỏi. Đã nhiều năm rồi kể từ những điềm báo đầu tiên tiên đoán sự xuất hiện của cô, và với thời gian trôi qua, một vài người trong chúng ta đã từ bỏ hy vọng. Nhưng khi các chị em ta nói về điểm xấu ở phương Bắc, ta đã mong đợi cô đến. Woody Ansop đang nhắc đến Berwick và những hiện tượng lạ lùng ở Scotland. Tôi nhòi người tới trước, sẵn sàng hỏi bà nhiều hơn, nhưng thiêu khẽ lắc đầu. Anh vẫn không chắc chắn phù thủy này có thể tin tưởng. Gudi Ansop nhìn yêu cầu lặng lẽ của chồng tôi và lại khúc khích cười. Vậy là tôi đã đúng, Su sang nói, thở ra nhẹ nhõm, đúng, con gái. Diana quả là một thợ dệt đấy. Lời Gudi Ansop nói vang dội khắp căn phòng, có uy lực như bất kỳ câu thần chú nào, đó là cái gì cơ? Tôi thì thầm hỏi. Chúng tôi không hiểu lắm về tình huống hiện tại, Gudi Ansop. Matthew cầm lấy tay tôi. Có lẽ bà nên đối xử với cả hai chúng tôi giống như Jeffrey ấy và giải thích nó như bà sẽ làm với một đứa trẻ. Diana là người tạo ra những thần chú, Gudi Ansop nói. Những người thợ dệt chúng tôi là sinh vật rất hiếm. Đó là lý do vì sao nữ thần gửi cô đến chỗ tôi, không, Gudi Ansop. Bà nhầm rồi, tôi lắc đầu phản đối. Tôi dở khủng khiếp với các câu thần chú. Vì Sarah của tôi thì rất giỏi. Nhưng ngay cả gì cũng không thể dạy tôi các ngón nghề của phù thủy. Dĩ nhiên cô không thể dùng thần chú của các phù thủy khác. Cô phải sáng chế ra thần chú của riêng mình. Lời tuyên bố của Gudi Ansop đi ngược lại với mọi điều tôi được dạy. Tôi nhìn bà lão trong sự kinh ngạc, phù thủy học thần chú. Chúng ta không phát minh ra chúng. Thần chú được truyền từ đời này sang đời khác, trong các gia đình và trong các thành viên hội đồng phù thủy. Chúng tôi ganh tị canh giữ các tri thức đó, ghi chép lại các từ ngữ và quy trình trong những cuốn bí kíp gia đình kèm theo tên của những phù thủy nắm vững phép thuật tủ của họ. Hơn nữa những phù thủy có kinh nghiệm huấn luyện các thành viên trẻ trong hội đồng phù thủy để tiếp bước họ, lưu tâm đến sắc thái của mỗi câu thần chú và kinh nghiệm quá khứ của mọi phù thủy dùng nó, những thợ dịch làm điều đó. Gudi An đáp, tôi chưa bao giờ nghe nói tới một thợ dịch, mắt thiêu thận trọng nói, rất ít người biết. Chúng tôi là một bí mật, ông roi đông ạ, một bí mật rất ít phù thủy khám phá được, chứ không phải chỉ mình quốc không biết. Tôi nghĩ ông đã quá quen thuộc với các bí mật và cách giữ kín chúng. Đôi mắt bà lão ánh lên vẻ châm chọc. Tôi đã sống rất nhiều năm, Gudi an sóc ạ, tôi thấy khó mà tin rằng phù thủy có thể giữ kín sự tồn tại của những thợ dệt trước các sinh vật khác người kia trong suốt chừng đó thời gian. Anh cáo. Đây có phải là một trò chơi khác của hấp bác không hả? Tôi quá già để chơi đùa rồi, ông Geklemon. Ồ, phải, tôi biết ông thật sự là ai và ông chiếm giữ vị trí nào trong thế giới của chúng tôi, Gudi Ansop nói khi Matthew tỏ ra ngạc nhiên. Có lẽ ông không thể giấu giếm sự thật trước các phù thủy như ông vẫn nghĩ, có lẽ không, Matthew gầm gừ cảnh cáo. Tiếng gầm gừ của anh còn làm bà lão vui thích nhiều hơn. Cái mánh đó có thể dọa bọn trẻ con như Jeffrey và John cũng như lừa phỉnh các yêu tinh như gã bạn Christopher của ông, nhưng chẳng làm tôi sợ đâu. Giọng bà lão chuyển sang nghiêm túc. Các thợ dệt ẩn trốn bởi vì có thời chúng tôi bị truy lùng và giết chết. Giống như các hiệp sĩ của cha ông vậy. Không phải mọi người đều chấp nhận sức mạnh của chúng tôi. Như ông biết rõ đấy. Sẽ dễ dàng sống sót hơn khi kẻ thù của ông nghĩ ông đã chết rồi, nhưng kẻ nào sẽ làm một việc như thế, và tại sao? Tôi hy vọng rằng câu trả lời sẽ không dẫn chúng tôi trở lại mối thù truyền kiếp giữa ma cà rồng và phù thủy, không phải ước hay yêu tinh săn lùng chúng ta, mà chính là các phù thủy khác, Gudi An Pháp bình tĩnh nói. Bọn họ sợ chúng ta bởi chúng ta khác biệt. Nỗi sợ hãi làm nảy sinh sự coi thường, rồi căm ghét. Nó là một câu chuyện quen thuộc rồi. Cũng từng có lúc các phù thủy tiêu diệt toàn bộ những gia đình để khỏi có những đứa bé lớn lên thành thợ dệt. Số ít thợ dệt sống sót đã gửi con họ đi trốn. Tình yêu của cha mẹ đối với một đứa trẻ chính là sức mạnh, cả hai người sẽ nhanh chóng khám phá ra thôi. Bà biết về đứa bé, tôi thốt lên, hai tay di chuyển tới bảo vệ trước bụng mình, đúng thế. Gudi An Pháp trang trọng gật đầu. Cô đang tạo ra một tấm dệt đầy quyền năng đấy, Diana. cô sẽ không thể che giấu nó khỏi các phù thủy khác lâu quá đâu một đứa trẻ ư mắt su sang trợn tròn lên sự hoài thai giữa một phù thủy và ước ư không phải là bất cứ phù thủy nào chỉ có những thợ dệt mới có thể tạo nên một phép thuật như thế đó là lý do vì sao nữ thần chọn cô cho nhiệm vụ này su sang cũng như lý do cô gọi tôi đến cô là một bà đỡ Và tất cả kỹ năng của cô sẽ là cần thiết trong những ngày sắp tới, tôi không có kinh nghiệm giúp ích cho bà Roi Đông, Susan phản đối, cô vẫn đang trợ giúp những người phụ nữ trong việc sinh nở suốt bao năm đấy thôi, Gudi Ansop nhận xét, phụ nữ máu nóng, Gudi, với những đứa trẻ máu nóng. Susan phẫn nộ đáp, không phải những sinh vật giống, quất có tay có chân, cũng giống chúng ta thôi, Gudi Ansop cắt lời. Ta không thể tưởng tượng đứa bé này có gì khác lạ. Chỉ bởi vì nó có 10 ngón tay, 10 ngón chân không có nghĩa nó có linh hồn, Su Sang nói. Đưa mắt nhìn mắt Thiêu nghi hoặc, ta ngạc nhiên vì cô đấy, Su Sang. Linh hồn của ông roi đông đây cũng trong sạch như ta và cô thôi. Có phải cô lại nghe lời chồng mình và những chuyện tầm phào của ông ta về ác quỷ trong ước và yêu tin không hả, miệng Su Sang miếm chặt lại. Nếu đúng thì sao, Gudi, thế thì cô là đồ ngốc. Phù thủy nhìn thấy được sự thật một cách hiển nhiên cho dù chồng của họ có đầy vô lý đi nữa, vấn đề không dễ dàng như bà tin là vậy đâu, Susan càng nhằn, cũng không cần thiết phải quá khó khăn. Người thợ dệt được chờ đợi từ lâu đang ở giữa chúng ta đây. Và chúng ta phải lên kế hoạch cảm ơn bà, Woody Ansock, Matthew nói. Anh đã nhẹ nhõm khi có ai đó cuối cùng cũng đồng tình với anh. Bà nói đúng. Diana phải học những gì cô ấy cần biết thật nhanh. Cô ấy không thể sinh đứa bé ở đây, chuyện đó hoàn toàn không phải quyết định của ông, ông Roydon. Nếu đứa trẻ được định là sinh ra ở London, vậy thì đó sẽ là nơi nó ra đời, Diana không thuộc về nơi này, Matthew nói, vội vàng bổ sung thêm, tại London, Chúa ban phước cho chúng ta, điều đó đủ rõ ràng rồi. Nhưng với tư cách là người xe sợi thời gian, nên việc di chuyển cô ta tới một nơi khác cũng chẳng giúp được gì. Diana sẽ chẳng ít bị nghi ngờ hơn khi ở Canterbury hay Giót, vậy là bà biết các bí mật khác của chúng tôi rồi, Matthew tặng bà lão một cái nhìn trừng trừng lạnh lẽo. Vì bà đã biết quá nhiều, nên bà cũng phải tiên đoán được rằng Diana sẽ không trở về thời đại của cô ấy một mình. Đứa bé và cả tôi sẽ đi cùng cô ấy. Bà sẽ dạy cô ấy những gì cô ấy cần để làm điều đó. Matthew đang gánh lấy trách nhiệm. Nó có nghĩa những chuyện này sắp khiến vòng quay thường nhật của họ tệ hơn, giáo dục vợ của ông giờ là chuyện của tôi, ông roi trừ phi ông nghĩ mình biết nhiều hơn tôi về việc làm một thợ dệt có nghĩa như thế nào, Gudi Ansop ôm tồn nói, anh ấy biết rằng đây là vấn đề giữa các phù thủy, tôi nói với Gudi Ansop, đặt bàn tay kiềm chế lên cánh tay anh. Matthew sẽ không can thiệp, mọi chuyện về vợ tôi đều là việc của tôi, Gudi Ansop, Matthew nói. Anh quay sang tôi. Và đây không phải vấn đề chỉ giữa các phù thủy thôi. Không thể, nếu các phù thủy ở đây có thể quay ra chống lại bạn đời và con của anh, vậy đó là phù thủy chứ không phải ước đã làm cô bị thương, Gudi Ansop khẽ nói. Ta cảm thấy vết thương và biết rằng một phù thủy là một phần trong đó nhưng đã hy vọng rằng bởi vì người phù thủy này đang chữa lành những tổn thương cho cô chứ không phải gây ra nó. Thế giới đã thành cái thứ gì khi mà một phù thủy lại làm một điều như vậy với một phù thủy khác? Matthew gắn toàn bộ sự chú ý vào gudi ansop có thể phù thủy đó cũng nhận ra diana là một thợ dệt vừa vặn tôi không nghĩ tới satu có thể đã biết căn cứ vào những gì gudi ansop kể với tôi về thái độ của các đồng đạo phù thủy với những thợ dệt ý tưởng peter knock và các bạn bè trí cốt của hắn ở đại hội đồng có thể nghi ngờ tôi che giấu một bí mật như thế cũng khiến máu trong người tôi chạy đua rồi matthevê tìm kiếm tay tôi anh dùng cả hai tay để nắm lấy nó có thể Nhưng ta không nói chắc chắn được, Gudi Ansop nói với chúng tôi đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, chúng ta phải làm những gì có thể trong thời gian nữ thần Ban cho để chuẩn bị cho Diana với tương lai của cô ấy. Dừng lại, tôi nói, đập tay lên bàn. Chiếc nhẫn của Isabel phát ra tiếng kêu thanh thúy khi chạm vào mặt gỗ cứng. Các người đều nói chuyện như thể việc làm thợ dệt này có ý nghĩa lắm vậy. Nhưng tôi thậm chí không thể thắp một cây nến. Tài năng của tôi là phép thuật. Tôi có nước, lửa thậm chí cả lửa trong máu mình, nếu ta có thể thấy được linh hồn của chồng cô, Diana, thì cô sẽ không ngạc nhiên là ta cũng có thể nhìn thấy được sức mạnh của cô. Nhưng cô không phải là lửa phù thủy, hay nước phù thủy, hay bất cứ thứ gì cô tin tưởng. Cô không thể ra lệnh cho các yếu tố tự nhiên này. Nếu cô đủ ngốc nghếch cố thử nó, cô sẽ bị hủy diệt, nhưng tôi gần như chết đuối trong chính nước mắt của mình. Tôi bướng bỉnh nói. Và để cứu mắt thiêu tôi đã giết một quất bằng mũi tên của lửa phù thủy. Vì tôi đã nhận ra mùi đó, một lửa phù thủy không cần đến các mũi tên. Lửa lời khỏi cô và đến mục tiêu của nó trong tức thời. Gudi an sóc lắc đầu. Những thứ này đơn giản chính là việc dệt sợi, con của ta à, tạo nên hình dáng từ nỗi đau khổ và tình yêu. Nữ thần đã ban phước lành của người cho cô. Cho mượn sức mạnh cô cần nhưng tuyệt đối không để cô ra lệnh cho bất cứ thứ gì trong số đó. Cho mượn chúng. Tôi ngẫm nghĩ về những sự kiện gây nản lòng trong những tháng qua và ánh sáng lờ mờ của phép thuật sẽ không bao giờ hành động như chúng được kỳ vọng. Vậy đó là lý do vì sao các năng lực này đến rồi đi. Chúng không bao giờ thực sự là của tôi, không phù thủy nào có thể nắm giữ quá nhiều sức mạnh trong mình mà không làm đảo lộn sự cân bằng của các thế giới. Một thợ dệt lựa chọn cẩn thận từ phép thuật quanh mình và sử dụng nó để tạo hình dáng cho thứ gì đó mới mẻ, nhưng phải có tới hàng nghìn câu thần chú đang tồn tại, chưa kể tới bùa mê và thuốc độc nữa. Không gì tôi tạo nên có thể là khởi nguồn cả. Tôi đưa tay vuốt ngang trán và vị trí Philip tạo ra lời thề máu dường như lành lạnh khi được chạm vào, tất cả thần chú đều đến từ đâu đó, Diana, một khoảnh khắc cần thiết, một sự mong đợi. Một thử thách có thể không bị bắt gặp theo bất kỳ cách nào khác. Và chúng cũng đến từ ai đó, phù thủy đầu tiên, tôi thì thầm thốt lên. Một số sinh vật khác người tin rằng Asmol 782 chính là cuốn bí kíp đầu tiên, một cuốn sách chứa những bùa mê và phép thuật khởi thủy được người của chúng tôi sáng tạo nên. Đây lại là một sự kết nối khác giữa tôi và cuốn cổ thư bí ẩn kia. Tôi nhìn thiêu thợ dệt đầu tiên, Woody an Ansop nhẹ nhàng sửa lại. Cũng như những người nối tiếp họ Các thợ dệt không đơn thần là phù thủy Diana Susan là một phù thủy vĩ đại Với kiến thức về phép thuật của trái đất Và toàn bộ sự hiểu biết cùng truyền thuyết Nhiều hơn bất cứ người chị em nào Của cô ấy ở London Dù với tất cả những gì cô ấy được ban tặng Cô ấy cũng không thể dệt Nên một câu thần chú mới Cô thì có thể Tôi thậm chí không hình dung nổi bắt đầu như thế nào Tôi nói Cô đã làm nở ra chú gà con đó thôi, Gudi Ansop nói, chỉ về phía trái bóng lông vàng ươm đang ngủ, nhưng tôi đang cố thử đập vỡ trứng. Tôi phản đối. Bây giờ khi tôi đã hiểu về thuật bắn cung, tôi ý thức được chuyện này là một rắc rối. Phép thuật của tôi, giống như những mũi tên, đã trượt mục tiêu của nó, hiển nhiên là không. Nếu cô chỉ đơn giản là cố làm nứt vỏ trứng, thì chúng ta sẽ được thưởng thức những chiếc bánh trứng tuyệt vời của Su sang rồi. Có điều gì đó trong tâm thức cô? Chú gà con bày tỏ sự đồng tình, phát ra một tiếng kêu đặc biệt lớn và một tiếng chip rõ ràng, bà ấy đã đúng. Tôi quả thật đã có những ý nghĩ khác trong đầu mình, con của chúng tôi, liệu chúng tôi có thể chăm sóc cậu nhóc thật tử tế không? Làm thế nào chúng tôi có thể giữ cho nó được an toàn? Gudi an sóc gật đầu. Ta cũng đã nghĩ vậy, tôi không nói một từ nào, không thực hiện một nghi thức nào, chẳng pha chế thứ gì. Tôi đang bám chặt vào những gì gì Sarah đã dạy về thuật phù thủy. Tất cả những gì tôi làm là đặt ra vài câu hỏi. Chúng thậm chí cũng chẳng phải những câu hỏi hay ho đặc biệt gì cả. Phép thuật bắt đầu với khát vọng. Những lời nói đến muộn hơn nhiều, rất nhiều, Gudi Ansop giải thích. Thậm chí sau đó thợ dệt không thể luôn luôn chuyển đổi một câu thần chú thành vài dòng chữ cho các phù thủy khác sử dụng. Một vài sản phẩm dệt kháng cự lại. Cho dù chúng ta có cố gắng thử bao nhiêu, chúng là chỉ dành cho chúng ta sử dụng thôi. Đó là lý do họ sợ chúng ta, tất cả bắt đầu từ sự thiếu vắng và nỗi thèm khát. tôi lẩm bẩm đọc. Quá khứ và hiện tại lại va chạm nhau khi tôi nhắc lại dòng đầu tiên của khổ thơ trong trang giấy lấy từ Asomone 782 mà người nào đó từng gửi đến cho cha mẹ tôi. Lần này, khi các cốc phòng sáng lên và làm le lói những hạt bụi li ti trong bóng của màu xanh lam và vàng kim, Tôi không quay nhìn nơi khác. Cả Woody shop cũng thế. Ánh mắt Matthew và Susa nhìn theo chúng tôi, nhưng không ai thấy được bất cứ gì khác thường, chính xác. Thấy đó, cách mà thời gian cảm nhận sự vắng mặt của cô và muốn cô quay lại để dệt cho bản thân cô đi vào cuộc sống trước đây. Bà lão cười tươi, vỗ hai bàn tay vào nhau như thể tôi đã làm cho bà một bức vẽ hình ảnh ngôi nhà bằng bút chì màu đặc biệt đẹp đẽ và bà dự định trưng bày nó lên cánh cửa tủ lạnh. dĩ nhiên, thời gian chưa sẵn sàng cho cô bây giờ. nếu nó đã sẵn sàng, màu xanh lam sẽ sáng rực rỡ hơn nhiều, bà khiến nó nghe như có thể kết hợp phép thuật và thuật phù thủy vậy, nhưng chúng là riêng biệt mà, tôi nói, vẫn còn thấy lúng túng. thuật phù thủy sử dụng thần chú, còn phép thuật là một sức mạnh được thừa kế qua một thành tố tự nhiên, giống như không khí hay lửa. ai dạy cô thứ ngớ ngẩn vô nghĩa đó thế? Gudi ăn xót thịt mũi kinh thường và su sang trong thất kinh. Phép thuật và thuật phù thủy chính là hai con đường mòn giao nhau trong rừng. Một thợ dệt có thể đứng ở ngã tư đường một chân dẫm trên một con đường. Cô ta có thể chiếm lấy không gian ở giữa, nơi các sức mạnh là lớn nhất, thời gian phản đối sự tiết lộ này bằng một tiếng khóc thật lớn. Một đứa trẻ ở giữa, một phù thủy ở bên, tôi lẩm bẩm đọc trong nỗi băng khoăn. Bóng ma của Bright đã cảnh báo tôi về những nguy hiểm liên quan với một vị trí dễ tổn thương. Trước khi chúng tôi đến đây, bóng ma của một trong những vị tổ tiên của tôi, Bride Bishop, đã nói cho tôi biết đó là số phận của tôi. Bà ấy chắc đã biết tôi là một thợ dệt, cả bố mẹ cô cũng vậy, Gudi Ansop nói. Ta có thể nhìn thấy những sợi chỉ cuối cùng còn lại trong nút trói của họ. Cha cô cũng là một thợ dệt. Ông ấy biết cô sẽ đi theo con đường của ông ấy. Cha cô ấy ư. Matthew hỏi, các thợ dệt hiếm khi là nam giới. Gudi an sóc, Susan nhắc nhở, cha Diana là một thợ dệt có tài năng vĩ đại nhưng không được rèn luyện. Thần chú của ông ấy rời rạc gắn với nhau chứ không phải là một tấm dệt hoàn thiện. Dù thế, nó được làm bằng tình yêu và đã phục vụ cho mục đích của nó một thời gian dài. Nó khá giống sợi dây xích đã trói cô vào với ước của cô, Diana. Sợi dây xích là vũ khí bí mật của tôi. mang đến cảm giác an ủi rằng tôi đã được gắn chặt vào với Matthew trong những khoảng thời gian đen tối nhất của mình. Blair còn nói với tôi một điều khác nữa vào đêm đó, không có con đường nào đi về phía trước mà không có anh ta ở đó. Bà ấy hẳn cũng đã biết về Matthew, tôi thú nhận, em chưa bao giờ kể với anh về cuộc nói chuyện này, mong cao ơ, Matthew nói nghe có vẻ tò mò nhiều hơn là bực bội, ngã tư đường, các lối mòn và những lời tiên đoán mơ hồ dường như không quan trọng. Với mọi điều xảy ra sau đó, tôi đã quên rồi. Tôi nhìn Gudi An sót Hơn nữa, làm thế nào tôi có thể tạo ra thần chú mà không cần biết đến nó, các thợ dệt được bao quanh bởi sự bí ẩn. Gudi An sót bảo tôi. Chúng ta không có thời gian để kiếm tìm câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi của cô bây giờ mà phải tập trung thay vì dạy cô cách xử lý với phép thuật khi nó đi lướt qua cô. Sức mạnh của tôi vẫn đang không ổn định, tôi thừa nhận. Nghĩ đến trái một qua héo rũ và đôi giày bị phá hủy của Mary. Tôi chưa bao giờ biết làm thế nào tiếp theo cả, đó không phải chuyện gì khác thường đối với một thợ dịch lần đầu đến với sức mạnh của bản thân. Nhưng sự tỏa sáng của cô có thể nhìn thấy và cảm nhận được, ngay cả với loài người. Gudi An Pháp ngã người vào trong chiếc ghế bành và ngắm nghía tôi. Nếu các phù thủy thấy glim của tôi giống như Annie đã thấy, họ có thể dùng kiến thức này với các mục đích của họ. Chúng ta sẽ không để cô hay đứa trẻ xa vào nanh vuốt của hấp bác. Ta tin tưởng ông có thể xử lý đại hội đồng chứ. Bà lão nói, nhìn sang Matthew. Gudi Ansop diễn giải sự im lặng của thiêu như lời đồng ý, vậy thì tốt rồi. Hãy đến gặp ta vào thứ hai và thứ năm, Diana. Bà Norman sẽ gặp cô vào thứ ba. Ta sẽ cử Marjorie Cooper vào thứ tư, Elizabeth Jackson và Catherine Streeter vào thứ sáu. Diana sẽ cần sự giúp đỡ của họ để điều hòa lửa và nước trong máu của cô ấy, nếu không cô ấy sẽ chẳng bao giờ tạo ra được cái gì hơn là hơi nước, có lẽ sẽ không khôn ngoan khi cho tất cả các phù thủy đó chia sẻ bí mật đặc biệt này. Vui đi, Matthew nói, ông roi đông đúng đấy. Đã có quá nhiều lời xì xào về phù thủy này. John Chender vẫn đang lan truyền tin tức về bà ấy để lấy lòng cha hấp bác. Chắc chắn chúng ta có thể tự mình dạy cô ấy, Susan nói. Và cô trở thành lửa phù thủy từ khi nào hả? Gudi an sóc vặn lại. Máu của đứa bé đầy lửa. Sức mạnh của ta do nước phù thủy thống trị, còn của cô là sức mạnh của đất. Chúng ta không đủ cho nhiệm vụ này, nhóm của chúng ta sẽ lôi kéo quá nhiều sự chú ý nếu hành động theo kế hoạch của bà. Chúng ta có 13 phù thủy, nhưng bà dự định lôi kéo 5 người vào việc này. Hãy để nhóm khác đảm nhận vấn đề của bà Roydon một nhóm ở Mockaget. Hoặc có thể là Angaget, nhóm Angaget đã phát triển quá lớn, Susan. Nó không thể quản lý được sự vụ của chính mình, chứ chẳng có tâm trí mà đảm nhận việc giáo dục một thợ dệt. Hơn nữa, chỗ đó quá xa không tiện cho tôi di chuyển, và bầu không khí tồi tệ do thành phố đầy mương rạch đó làm cho chứng thấp khớp của tôi càng tệ hơn. Chúng ta sẽ đào tạo cô ấy trong giáo xứ này, như nữ thần đã định, tôi không thể. Susan bắt đầu. Ta là tiền bối của cô, Susan Sang. Nếu cô muốn phản đổi thêm nữa, cô sẽ cần phải kiếm một phán quyết từ rét. Bầu không khí nặng nề một cách khó chịu, tốt thôi, vô đi. Tôi sẽ gửi yêu cầu của mình tới quen. Susan Sang dường như bị giật mình vì tuyên bố của chính mình, ai là nữ hoàng hai vậy? Tôi hạ thấp giọng hỏi thiêu Quen là một địa danh, không phải người, anh thì thào. Nhưng chuyện về cây sậy này là sao, em cũng không biết. tôi thú nhận thôi thì thầm đi gudi ansop nói lắc đầu dáng vẻ bực bội với bùa phép yểm trên cửa sổ và cửa ra vào những tiếng rì rầm của mấy người khoái động không khí làm đau tai ta đấy một lần nữa bầu không khí lại im ắng gudi ansop tiếp tục susan đang thử thách vi quyền của ta trong vấn đề này vì ta là lãnh đạo của nhóm galikkid và đồng thời là tiền bối bề trên theo phân khu trong thành phố của Vintry. Bà Mân phải trình bày trường hợp của bà ấy cho một bề trên phân khu khác ở London. Họ sẽ quyết định phương thức hành động của chúng ta, khi họ làm thế lúc nào cũng có sự bất đồng ý kiến giữa các phù thủy. Có 26 tiền bối bề trên, và chúng ta được biết đến với tư cách là hội đồng rét, vậy đây chỉ là vấn đề chính kiến ư. Tôi nói, chính kiến và tính thận trọng. Không có cách nào để dàn xếp cuộc tranh cãi của chúng tôi, cha hấp bác sẽ nhúng ngón tay ướt của ông ta vào sự vụ của chúng tôi nhiều hơn, Gudi Ansop nói. Tôi xin lỗi nếu có xúc phạm ông, ông Roydon, không có xúc phạm nào cả, Gudi Ansop. Nhưng nếu bà đưa vấn đề này ra với các tiền bối bề trên của bà, Diana sẽ bị cả London biết đến. Matthew đứng lên. Tôi không thể đồng ý chuyện đó. Mọi phù thủy trong thành phố đều đã nghe nói về vợ ông. Tin tức ở đây truyền đi rất nhanh, cũng phải cảm ơn người bạn Christopher Malo của ông đấy, Woody Ansop nói, ngẩng cổ lên để đón ánh mắt anh. Ngồi xuống đi, ông roi đông. Bộ xương già của ta không công lên để tiếp chuyện nổi nữa đâu. Trước sự kinh ngạc của tôi, Matthew ngồi xuống thật, các phù thủy ở London vẫn không biết cô là thợ dệt đâu, Diana, và đó mới là điều quan trọng. Gudi Ansop nói tiếp, dĩ nhiên hội đồng rét sẽ được cho biết, khi những phù thủy khác nghe nói cô được gọi tới trước các tiền bối bề trên, họ sẽ mặc định cô đang bị trừng phạt vì mối quan hệ với ông Roi Đông. Hoặc rằng cô đang bị trói buộc theo một kiểu cách nào đó để giữ cho ông ta không thể kiếm lợi thêm thông qua máu và sức mạnh của cô, cho dù họ có quyết định thế nào, bà vẫn sẽ là giáo viên của tôi chứ. Tôi đã quen với sự chống đối khinh miệt của các phù thủy khác và biết cốt hơn hết là hy vọng các phù thủy ở London sẽ chấp nhận mối quan hệ của tôi với Matthew. Vấn đề liệu Marjorie Cooper, Elizabeth Jackson và Catherine Stritter, cho dù họ là ID nữa, có tham gia vào chế độ giáo dục của Goody Ansop hay không cũng chẳng mấy quan trọng. Nhưng Goody Ansop thì khác. Đây là phù thủy mà tôi muốn có được tình bạn và sự giúp đỡ của bà. Ta là phù thủy cuối cùng ở London này và là một trong ba thợ dệt được biết đến trên thế giới. Thợ dệt người Scotland Angel Samson nằm trong một nhà tù ở Edinburgh. Không ai thấy hay nghe nói gì về thợ dệt người Ireland từ nhiều năm nay. Trép không có lựa chọn nào khác ngoài việc để ta hướng dẫn cô. Gudi Ansop cam đoan với tôi, khi nào các phù thủy sẽ họp mặt. Tôi hỏi, ngay khi có thể sắp xếp. Gudi An hứa, chúng tôi sẽ sẵn sàng, Matthew cam đoan với bà, có một số việc vợ ông phải tự làm. Ông roi đông. Mang thai đứa bé và gặp hội đồng rét nằm trong số đó, Gudi An đáp. Niềm tin tưởng không phải là một việc dễ dàng đối với ước, ta biết, nhưng ông phải cố gắng vì lợi ích của cô ấy. Tôi tin tưởng vợ mình. Bà đã cảm nhận được điều các phù thủy đã làm với cô ấy rồi đấy. Vậy nên bà sẽ chẳng ngạc nhiên khi tôi không tin tưởng chút nào vào đồng loại của bà lúc ở bên cô ấy. Matthew nói, ông phải cố gắng thôi, Woody an lặp lại. Ông không thể xúc phạm hội đồng rét. Nếu ông làm thế, hấp bác sẽ phải can thiệp. Hội đồng rét sẽ không chịu nổi thêm sự sỉ nhục đó và sẽ khăng khăng đòi lôi đại hội đồng dính líu vào. Cho dù sự bất đồng của chúng ta là gì đi nữa, không ai trong căn phòng này muốn đại hội đồng hướng sự chú ý tập trung vào London. Ông roi đông, Matthew cân nhắc giải pháp cả Gudi an sót. Cuối cùng anh gật đầu. Tốt thôi, Gudi, tôi là một thợ dệt, rất nhanh thôi tôi sẽ là mẹ, một đứa trẻ ở giữa, một phù thủy ở bên. Giọng nói của bóng ma Bribe Shop thì thầm, cái hít hơi thật mạnh của Matthew nói cho tôi biết rằng anh đã phát hiện thấy sự thay đổi trong mùi hương của tôi. Diana đã mệt rồi và cần về nhà, cô ấy không mệt mà sợ hãi. Thời gian dành cho lo sợ đã qua rồi. Diana. Cô phải đối mặt với việc mình thật sự là ai, Gudi Ansop nói với dáng vẻ điềm tĩnh lấy làm tiếc. Nhưng nỗi lo lắng của tôi cứ tiếp tục dâng lên thậm chí sau khi chúng tôi đã an toàn trở về hưu đực và vương Miện. Khi đã ở nhà, Matthew cởi bỏ chiếc áo khoác may chần. Anh phủ nó bao quanh người tôi, cố đẩy lùi không khí lạnh giá. Lớp vải vẫn lưu lại mùi đinh hương và quế của anh. Cùng với dấu vết ám khói từ bếp lửa của Su Susan và không khí ẩm ướt của London, em là một thợ dệt. Có lẽ nếu tôi tiếp tục nói thế, thực tế này sẽ bắt đầu có ý nghĩa. Nhưng em không biết điều đó có ý nghĩa gì, hay em là ai nữa, em là Diana Bishop, một sử gia. Một phù thủy. Anh nắm lấy hai vai tôi. Cho dù em từng là gì khác trước đây hay có thể là sau này, thì đây vẫn là em. Và em là cuộc đời anh. Vợ anh, tôi sửa lời anh, cuộc đời anh, anh lặp lại. Em không chỉ là trái tim mà còn là nhịp đập của trái tim anh. Trước đây anh chỉ là một cái bóng, giống như cái bóng của Gudi An Sóc ấy. Trọng âm của anh nhấn mạnh hơn, giọng nói trầm khàn đầy xúc cảm, rốt cuộc em đáng lẽ nên nhẹ nhõm vì đã biết sự thật, tôi nói qua hai hàm răng run rẩy trong khi leo vào giường. Cái lạnh dường như đã ngấm vào tận xương tủy tôi. Cả đời mình... Em đã thắc mắc tại sao mình khác biệt thế. Giờ em đã biết, nhưng nó chẳng giúp gì được cả, một ngày nào đó nó sẽ có ích. Matthew hứa hẹn, gia nhập hội cùng tôi dưới chiếc chăn phủ giường. Anh vòng hai cánh tay quanh người tôi. Chúng tôi lên chân vào nhau giống như những rễ cây. Quấn lấy nhau. Sâu thẳm trong tôi, sợi dây xích mà bằng cách nào đấy tôi đã rèn ra được từ tình yêu và nỗi niềm mong nhớ dành cho một người, bắt đầu thay đổi. Nó dày dặn và không thể bẻ gãy, được lấp đầy nhựa sống chảy không ngừng từ phù thủy sang ma cà rồng và quay trở về phù thủy. Chẳng mấy chốc tôi không còn cảm thấy bất cứ khoảng cách, chỉ còn sự dùng tụ của hạnh phúc, trọn vẹn. Tôi hít vào một hơi thở sâu, rồi lại tiếp một hơi nữa. Khi tôi thử kéo người ra, nhưng mắt thiêu không cho, anh chưa sẵn sàng buông em ra đâu, anh nói, kéo tôi vào gần sát hơn. Anh còn phải làm việc mà cho đại hội đồng, Philip. Elizabeth. Em khỏe mà, Matthew, tôi khăng khăng, mặc dù muốn ở lại trong lòng anh càng lâu càng tốt, ma cà rồng tính toán thời gian khác các sinh vật máu nóng, anh nói, vẫn không nguyện ý thả tôi ra, vậy một phút của ma cà rồng là bao lâu? Tôi hỏi, dụi dụi vào cầm anh, rất khó nói, Matthew lầm bầm. Độ dài thời gian đôi khi nằm giữa một phút thông thường và mãi mãi, 69. Cây sậy tiếng Anh là rít, Matthew nghe nhầm rét thành cây sậy.